Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai mà hai anh em cùng chung đụng một vợ bao giờ Con đàn bà mất hết này Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cả hai đứa con trai phủ này Nó thành ra tới vậy Hôm nay mày chết luôn con Tội lăng loài Phải xử chết không thể tha được Đàn gia đình kia cũng nhào nhào lên ủng hộ quan điểm của bà cả bấy giờ bà hai cũng chạy sọc tới vẻ mặt lo lắng Quản đã có chết thì chết con ả đàn bà dâm đãng kia Chứ khải cường nó vô tội Nó bị dụ dỗ ấy chỉ cả và cả đành rộng Bây giờ con tránh ra để mẹ xử con ốt dịch này Ông coi tội này phải xử thật nghiêm Chứ đồn ra ngoài thì không còn thể thống gì nữa Bà cả vừa nói vừa hát hàm nhìn sang ông trình Ông bây giờ cũng đang điên máu Giận tới tím mặt gầm lên Bạn lấy con khả tỉnh đánh chết cho ta Đứa nào giết được nó hôm nay ta thưởng 50 lạng bạn Kẻ nào cố tình bao che cứ thẳng tay chừng trị không phải kiêng rẻ Tạm gia đình nghe từ đây Lập tức xông lên ảo ạt hướng về người con gái đó Ngay lập tức cả hai người đàn ông vội vàng đứng trước chè chắn của gái này Họ không hẹn Mà độc thanh hẹn lớn Kẻ nào dám bước tới đây Đám gia đình thấy hai cậu chủ Thì vội buồn ruộn hết cả người Ai cũng biết là hai người này đều tinh thông võ thuật Họ ông trình thuê thầy Về dạy từ bé Một cậu thôi cũng đủ hạ gục Mấy chục tên rồi Hàn nhã lập bắp Tử văn rõ ràng đêm qua cậu nói mãi yêu thương em Quyết không để ý cô ta nữa Cậu chỉ quay cô ấy Như người qua đường Lần này rõ ràng cô ta còn dám vụng Trộm với hải cường Chẳng lẽ cậu còn lưu luyến Tử văn gàn rọng Hỏi thừa Ông tin cô ấy chẳng lẽ tin cô Hàn nhà khóc rừng rừng Bội vàng ôm lấy bà ca Bà ấy phải rỗ rành Mãi cô mới chịu nín Ông trịnh gạt lưỡi Chúng mày ngu lắm con ạ Vì một con đàn bà mà tranh giành Mất hết cơ thể diện Chúng mày không thấy nhiều bà Trên đời này thiếu gì đàn bà Mà cứ phải đâm đầu vào nó Thằng tử văn tính cách bốc đồng thay tình như thay áo Tao còn có thể hiểu nó bị say nắng hồ đồ nhất thời Còn mày tại sao ngu thế Khải Cường Mày thông minh hiểu biết là tự hào của cả phủ Mà lại để nó rắt mũi hay nó cho mày ăn gì rồi Khải Cường mau chồng bật lại Cha đừng trách cô ấy là tài con si tình Nhưng dù cho tất cả mọi người đều phản đối con vẫn quyết ở bên cô ấy bằng được. Bông mi lệ dẫn theo con hồng, chạy sọc sang, như bị ma đuổi, nó vừa chạy vừa hét. Ông ơi, bà ơi, có chuyện rồi. Ông trình đang điên tiết hẹn ụp lên. Chuyện gì nữa? Con hồng thở hồn hẹn giọng đứt quáng. Nãy chúng con dọn đồ bên phòng mở ba thấy có hai hình nộm nam nhân... Trên đó có ghi tên cậu Tử Văn và cậu Khải Cương nữa Trời ơi Bà cả lẫn bà hai đều tốt lên Ông Trịnh thì là đào suýt ngã An nhã vừa miếu má vừa nói Đấy cha mẹ coi rõ ràng hai người họ bị trúng bùa Tối qua Tử Văn còn yêu thương ngọt ngào với con lắm Mà giờ gặp con hồ ly này lại thay đổi hoàn toàn Cha mẹ phải đòi lại công bằng cho con Ông Trịnh lúc này đã không thể giữ nổi bình tĩnh Hai tay nắm chặt Tới nổi, nổi cả đường gần Nghiên giang kèn kẹt Còn tiện nhân này Mày lòng lang dã thú Đến phụ chỉnh gia ta Mày còn dám bỏ bùa Được Hôm nay ông sẽ dọc xương của mày ra Xem rốt cuộc Nó làm bằng gì mà mày hiểm ạ thế Ông ta vừa nói Vừa chạy sọc tới chỗ cô Tính một phát bóp chết ngay cô gái ấy Nhưng lập tức bị ai người kia sô ngã Tử văn lệnh dặm Ông có biết suy nghĩ không vậy Sao ai nói gì Ông cũng tin thế Ông sống tới từng mấy tuổi đầu Mà còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn này hả Có ai bỏ bùa Mà liền lúc cả hai người Thì hiệu nghiệm ở đâu ra Ông muốn biết thật giả Thì cứ đi hỏi thầy lãng Là rõ nhất Ông về cao minh hơn người biết đâu lại sai âm binh bật luôn kẻ giả mạo kia nữa. Ông Trịnh khựng lại, lời của tử Văn rõ ràng qua lý. Ông ấy lại là người mê tín, chắc hẳn ông cũng biết rõ điều này. Bà cả những cơ hội này nói vội. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net